Chương 771, Thứ vô liêm sĩ Lưu Tô Minh Nguyệt lưu luyến phất tay tạm biệt ông lão, lão A Công, tạm biệt. Ông lão cười đến hít cả mắt, tạm biệt tiểu Minh Nguyệt, lúc trảnh rỗi thì trở lại thăm nhà một chút. Vâng. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh. Lục liễu đen mặt minh nguyet luc rảnh roi thi tiêu trần, rất muốn đi tới đắm chết con hàng này, còn muốn lừa con gái mình chạy mất nữa. Ờ, lục mặt quái, sao sắc mặt không được tốt thế? Tiêu Trần tiện hề hề đi tới bên cạnh lục liễu, duỗi chân đá hai cái lên cẳng chân ông ta. Lục mặt quái, cho tôi vài miếng lá liễu của ông coi nào. Lục liễu liếc mắt nói, là cậu bị điên hay là tôi bị điên thế? Tại sao ông đây phải cho cậu thứ gì? Kha kha. Tiêu Trần cười quái dị, lão lục à, con người ông chính là như vậy, khoác lát không biết ngường. Ông phải biết rằng nơi tôi ở ấy là có cơ hội thành đế. Nói không chừng lão quái vật nào cũng gặp được hết, đến lúc đó tôi bị người ta tác một cái chết tươi, Minh Nguyệt bị bắt đi làm vợ bé, vậy thì biết làm sao bây giờ. Đáng ghét, vợ bé là gì thế, khó nghe muốn chết. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu tiêu trần, túng tóc hắn bứng loạn. Mặt lục liễu đều bị hù trắng, cắn răng lấy ra vài chiếc lá liễu xanh biếc nhét vào trong tay tiêu trần. Cho cậu, ông đây còn nhiều nên cho cậu mấy cái nếu như cục cưng nhà tôi thiếu một sợi tóc gáy tôi sẽ mang binh sang bằng thế giới của cậu tiêu trần biết tên này nói ra được thì cũng có thể làm được mình chỉ dọa ông ta mà thôi cho dù thế nào tiêu trần cũng sẽ không khiến lưu tô minh nguyệt phải chịu chút uất ức tiêu trần vui tươi hớn hở thu hồi lá liễu thứ này chính là vật độc nhất vô nhị trừ ở đây ra thì không tìm thấy ra ở đâu nữa hết lá liễu này dù là dùng để bảo mệnh hay giết địch thì cũng lợi hại vô cùng Hơn nửa thứ này có thể triệu hoán một bộ phận bản thể của lục liễu. Tiêu Trần vẫn rất tò mò không biết bản thể của lục liễu rốt cuộc là hình dạng gì. Tiêu Trần thu hồi lá liễu, ngẩn đầu lên, vẽ hoi la lieu ngang đau len ve mat nghich ra nhìn lục liễu. Chút đầu răng cương thi lộ ra ngoài khiến Tiêu Trần nhìn vừa đáng yêu vừa ngờ nghệch. Mẹ nó cậu còn muốn cái gì nữa, lá liễu này ông đây đã từng luyện hóa nghịch có vài miếng đều đã cho cậu rồi, rành con cậu đừng có mà được voi đòi tiên nữa. Nhìn Tiêu Trần nhìn mình với vẻ mặt này, lục liễu bị hù đến mức nói chuyện hơi lắp bắp. Cái con đĩa hút máu này, vài miếng lá liễu của mình chính là chí bảo, vừa có khả năng tấn công. Còn có các loại công dụng đặc biệt. Tùy tiện đưa ra ngoài một chiếc chắc chắn sẽ tạo nên gió tanh mưa máu, giờ cho hắn tận 7 miếng mà còn chưa đủ à, lục mặt quái, ông hiểu lầm tôi rồi. xưng hô của Tiêu Trần cũng đổi nhanh, vừa nãy vẫn còn là lão lục, giờ đã thành lục mặt quái. Ông đây không hiểu lầm, tính cậu thế nào ông đây không hiểu chắc, cả người cũng lừa đi mất, những vật khác cậu còn tự bỏ được à? Mắt cười. Lục liễu lui về phía sau vài bước, cố gắng cách tiêu trần ra, tự nhận là khoảng cách an toàn. Khi khi khi. Tiêu trần lại cười quái dị. Tiếng cười kia khiến lục liễu run lên cả người, cậu đừng cười nữa. Ông đây tối ngủ đều có thể bị sợ tỉnh, cậu rốt cuộc muốn cái gì, nói thẳng đi. Ông cũng biết đấy, tôi là một đao khách. Tiêu Trần xoa xoa tay, ra vẻ rất là ngại ngùng. Mặt lục liễu lại tái mét, quả nhiên con hàng này vẫn còn nhớ thương đau của mình. Lục liễu có một danh đao tuyệt thế tên là Thương Vân, Tiêu Trần thấy một lần rồi lại nhớ mãi về sau. Ngục lông đại nhân đâu? Lục liễu đen mặt hỏi, vợ cả lông nhi bị thương, đang khôi phục rồi. Tiêu Trần há miệng là khoác lát không chấp mắt, gọi thẳng là vợ luôn. Ông coi có thể. Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao. Lục liễu trực tiếp cự tuyệt yêu cầu vô lễ của Tiêu Trần. Ây, hi hi. Tiêu Trần lại cười rộ lên, ông cũng biết đấy, đao pháp của tôi cũng là thiên hạ vô song. Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao. Ông xem, tôi muốn đao của ông, chắc chắn không phải vì muốn xem chị gái nhỏ thương vân đâu. Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao ơ kìa ông đừng keo kiệt như vậy chứ đây cũng là vì tốt cho minh nguyệt cả tôi mạnh minh nguyệt sẽ an toàn thôi ông nói có phải đúng cái lý ấy không cậu không có kinh mạch không thích hợp dùng đao lục liễu lặp lại như chiếc máy mặc cho tiêu trần ba hoa chíp choè kiểu gì ông ta vẫn cứ không chịu nhã ra tiêu trần trợn trắng mắt chộp lưu tô minh nguyệt trên đầu vào trong tay này này này cậu muốn làm gì lục liễu sợ đến kêu loạn Cậu nhẹ chút cho ông đây. Lục liễu nhìn mà mặt đầy đau lòng. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng bàn tay, khẽ vén váy dài màu vàng của cô lên. Chương 772, Thứ vô liêm sỉ, hai bắp đùi trắng nõn như ngọc của Lưu Tô Minh Nguyệt lộ ra. Anh làm cái gì vậy hả, đồ háo sắc. Lưu Tô Minh Nguyệt đè lại váy của mình khuôn mặt nhỏ mắt cỡ đỏ bưng. Tiêu Trần nhìn lục liễu cười nói, ông không cho, ngày nào tôi cũng vén váy của Minh Nguyệt lên, sớm trưa tối mỗi buổi một lần. Cậu, cậu, cậu. Lục liễu tức giận đến lắp bắp. Ông đây chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cậu cả. Tiêu Trần khẽ búng đầu lưu tô Minh Nguyệt cười nói, ờ không phải giờ nhìn thấy rồi sao? Rồi rồi rồi, mẹ nó đừng vén nữa. Tôi có thể cho cậu một thanh đao, Nhưng không thể là thương vân được. Bởi vì thương vân thật sự quá quan trọng, không thể xảy ra sai sót. Có thể. Tiêu trần vốn chỉ muốn một thanh đao mà thôi, cũng không phải muốn thương vân. Trực tiếp gọi tên thương vân cũng chỉ để dễ ra điều kiện mà thôi. Lấy được một thanh đao từ tên yêu đao như mạng, tiêu trần thấy mình có thể ra ngoài khoác lác cả đời này, cầm lấy rồi mau cút. Lục liễu ném ra một đoạn đao màu đen, lập tức xoay người sang chỗ khác. Tiêu Trần tiếp lấy đoạn đao, đao chỉ dài khoảng một xích, càng giống như chủy thủ hơn, có điều không công như chủy thủ, đây là một thanh đao thẳng. Thân đao vỏ đao đều đen kịt. Ở dưới Thái Dương cũng không có một tia phản quan, lộ ra tà khí âm lãnh. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, tuy rằng không phải trường đao mình thường dùng, nhưng với thân thể bây giờ, loại này đao chắc chắn là thích hợp nhất. Lão già này vẫn tâm lý phết nhờ. Hình tượng của lục liễu ở trong lòng Tiêu Trần đột nhiên tăng vọt. Lưu Tô Minh Nguyệt leo lên vai Tiêu Trần, kéo miệng hắn chỉ chỉ lục liễu rụt rè nói, lục liễu đại nhân khóc. Ô! Tiêu Trần nhìn về phía lục liễu, quả nhiên thấy bả vai con hàng đó đang run run hình như đang khóc thật. Ha ha! Tiêu Trần cười như điên ngay tại chỗ. Y già lão liễu à! Đừng đau lòng chứ, ông yên tâm tôi sẽ quý trọng thanh đao này mà. Tiêu Trần chạy tới khẽ vỗ chân lục liễu, dáng vẽ ti tiện. Cậu cậu cậu cúc ngay cho ông đây, ông đây cả đời này đều không muốn nhìn thấy cậu nữa. Lục liễu thúc thích, bộ dạng đau lòng sắp chết. Đừng như vậy chứ, tình huống cụ thể của cây đau này ông còn chưa nói với tôi nữa. Đối với đau, Tiêu Trần từ trước đến nay đều đối đại rất chăm chút, giống như con của mình, phải hiểu biết rõ ràng từng chỗ một. Lục liễu vừa lau nước mắt, vừa không nhìn được nói, đau tên độc hồn. Nguồn gốc không biết, lấy được từ một tòa thần điện thanh đồng. Đao Linh là một con bò cạp nhỏ, thanh đao này có thể phóng đại cảm giác đau đớn lên gấp 30 lần, chỉ cần bị cắt thôi, người bị cắt cũng có thể đau chết. Mắt tiêu trần sáng lên, mình không có kinh mạch, không thể dùng thiên chinh quyết. Đặc tính của thanh đao này vừa lúc ăn khớp với đặc tính của mình hiện tại. Tiêu trần rút độc hồn ra, một con bò cạp nhỏ màu tím đi ra từ thân đao, mắt đầy vô tội nhìn tiêu trần. Úi trước đến nay hữu duyên. Đau dù tà tới đâu, vào tay Tiêu Trần rồi thì đều thành bé ngoan cả. Lục Liễu thấy một màn này, tức giận đến ngứa răng. Bởi vì con bò cạp nhỏ đó no vui ve hip luôn lạnh nhạt với ông ta, nếu chọc nó thì nó còn đâm ông ta nữa. Giờ thì hay quá, Thân với tên hư hỏng mới quen như thế, lục liễu có thể không đau lòng sao? Lục liễu quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Lão liễu, cảm ơn nhá. Tiêu trần dùng độc hồn khẽ vỗ lên chân lục liễu. Lưỡi đau sắc bén, rất thoải mái phá vỡ vỏ cây trên người lục liễu. Sau đó một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên. Đau đau, đau đau đau. Lục liễu ong chân chửi loạn. Mẹ nó cậu bị ngu à? Dùng độc hồn đi cắt chân ông đây ôi da. Chạy mau, Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn lục liễu với vẻ mặt lưu luyến, cuối cùng vẫn phất tay. Lục liễu đại nhân, tạm biệt. Hi hi kha kha, tạm biệt cục cưng. Lục liễu đau đến mặt biến hình, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười, đúng là làm khó ông ta. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Sơn Thần Ngọc ra, Sơn Thần Ngọc kinh qua một năm chữa trị của Sơn Linh, đại khái rốt cuộc khôi phục nguyên trạng lại mở ra thông đạo thì cũng không phải chuyện gì khó. Sơn thần ngọc phát ra từng luồng lưu quang, mở một con đường phía trước hai người. Tiêu Trận Thoáng cái nhảy tiến vào. Cô nương ta phải xuất giá rồi, thế nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ tới người ấy. Tiêu Trận tự dưng muốn hát bài này. Ai ya, anh thật đáng ghét, cứ hát mấy bài hát kỳ kỳ quái quái thế. Lưu To Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trận, bứt tóc Tiêu Trận. Tiêu Trận nhấc đầu. Đúng vậy, sao ông đây lại hát bài này vậy ta? Khó hiểu thiệt. Hai ngày này kính hoa tông rất náo nhiệt, rất nhiều người tới. Chương 773, ba kẻ ngoại tộc thô sơ giảng lược phỏng chừng có ba hơn trăm người, đều là tông chủ các tông môn lớn nhỏ, hoặc là tán tu có danh vọng. Bọn họ phần lớn là nhân vật có mặt mũi trên trung nguyên đại lục, Đương nhiên bọn họ đều bị một bà già mời tới đây. Bà già họ ông kia là một con chó già trung thành, đương nhiên biết sở thích của chủ tử nhà mình. Chủ tử nhà mình thích náo nhiệt, như vậy nhất định phải làm thật lớn. Hơn nửa thiếu tông chủ tinh Long Tông thành thân, lại còn nghênh thú cô gái từ một nơi đất cằn sỏi đá như trung nguyên đại lục, đương nhiên phải làm màu một tí. Thành thân, hai chữ này đối với tu sĩ mà nói là rất xa lạ. Trong số khách tới đa số đều ông tâm trạng xem náo nhiệt, đương nhiên cũng thuận tiện nịnh bỡ con quái vật khổng lồ tinh Long Tông. Phần lớn người đều mang thiên tài địa bảo quý giá đến đây chúc mừng. Hai ngày này, làng vân phòng có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang thảo luận bạch tử yên phúc khí tốt, có tinh Long Tông làm chỗ dựa vững chắc, thời gian tới rất khả quan. Thế nhưng trong những khách tới có ba ngoại tộc. Tông chủ đại Hà Tông Lưu Vọng Thiên. Môn chủ đời hiện tại của nhau môn trương chi linh, còn có chủ trì chùa tiên thảo khô thân đại sư. Người khác đều mang theo trọng bão mà đến, mà ba người bọn họ lại đều đi tay không. Bọn họ đều là bạn cũ có quan hệ rất tốt với Bạch Tử Yên. Với tính cách thanh lãnh của Bạch Tử Yên, lại có thể chơi với ba đại lão gia, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Ba người đương nhiên biết tính cách của Bạch Tử Yên, đừng nói là thành thân trong thế tục, dù là song tu cũng tuyệt đối không thế. Tôi nhổ vào. Một đám ông lớn. Nhìn một đám người vây quanh một bà già, cui đầu khong lưng, khúng núng, lưu vọng thiên nhổ nước miếng nước đơm. Lưu vọng thiên là một hán tử bề ngoài chừng 30 tuổi, vóc người cường tráng. Mặt trâu quai nón, nhìn qua hào phóng không kiềm chế được. Người này cũng là truyền kỳ, lập nghiệp ở thế tục dân gian, lăn lộn nửa đời người trong gian hộ thế tục, mà còn lăn lộn ra biệt hiệu thiết tý đoạn sơn. Sau này lại giác ngộ một cách khó hiểu, từ đấy sáng lập đại Hà Tông, quản thu giang hồ bằng hữu, trở thành một đoạn giai thoại. Trên người lưu vọng thiên khí giang hồ có nồng đậm, nghĩa khí, là điểm đặc biệt rõ ràng nhất trên người ông ta. Ngày hôm nay ông ta đã mang đến một trăm tử sĩ, mai phục ở xung quanh Lăng Vân Phong, chỉ cần Bạch Tử Yên xuất hiện, ông ta sẽ cướp người đi. Bạch cô nương là tiên tử xinh đẹp nhất, mà lại gã cho người, mẹ nó tức cười thật, móa. Tiên tử thì mẹ nó nên làm người không đánh rắm, ai đợi đi gã cho một nhị thế tổ. Lưu vọng thiên hùng hùng hổ hổ, cơn tức đầy mình. Lão Lưu, đừng làm như vậy, nếu bị nghe được ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp xui đấy. Người nói là môn chủ của nho môn Trương Chi Linh. Trương Chi Linh là một ông lão trông như phu tử, người mac thanh sam nho nhã, vĩnh viễn có dáng vẽ thông dông thư thả. Nho môn đúng là một nơi đặc biệt, không trọng tu hành trọng học vấn. Liên tục vì vương triều thế gian vận chuyển năng thần trị thế. Các đời môn chủ của nho môn cũng là đại nho học sĩ, rất ít môn chủ giống như trương chi linh, tu vi cực cao học vấn lại nhiều. Sợ gì cậu ta, dù sao cũng là chờ lát nữa bạch tiên tử vừa ra tới, ông đây sẽ đi cướp người. Lão già, lão hòa thượng, lát nữa cách xa tôi một chút, để không liên lụy đến mấy người. Tuy rằng cả người lưu vọng thiên toàn mùi giang hồ, cũng ít đọc sách. Thế nhưng trong việc đối đại với bạn bè lại không thể chê chỗ nào. Khô thân đại sư mỉm cười, thiện tai thiện tai, hôm nay lão nạp cũng muốn đến giúp vui. Trương Chi Linh khẽ vuốt chầm râu cười cười, tôi thì không mang người đến. Dù sao đây cũng là chuyện đi chịu chết, vẫn nên đừng liên lụy đến người khác thì hơn, một mình tôi là được rồi. Kha kha kha nhìn không ra lão rùa già như ông còn rất nghĩa khí đấy. Lưu vọng thiên đùa với Trương Chi Linh. Con mẹ nó ông mới là lão rùa già, ông có biết nói chuyện không vậy? Trương Chi Linh tức giận đến mức trâu mép rung rung, nếu như bị đồ đệ của ông ta thấy, chắc mắt sẽ trận to đến rớt ra ngoài được luôn. Thì ra tiên sinh cũng sẽ mắng chửi người. Trong cung điện ở sườn núi Lăng Vân Phong, một ông lão lưng gù canh giữ. Khí tức lão ta vô cùng kinh khủng, mở to cặp mắt đục ngầu. Cảm nhận xung quanh. Dường như là cảm ứng được cái gì? Khóe miệng lão già gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Trong cung điện, hôm nay Bạch Tử Yên rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đồ cưới màu đỏ đã được mặc trên người, lớp trang điểm đẹp mắt khiến khuôn mặt thanh lãnh của Bạch Tử Yên có chút khói lửa nhân gian. Chương 774 Kiểu gì cũng phải đối mặt mấy cô gái ăn mặc kiểu người hầu cẩn thận hầu hạ bên cạnh. Bọn họ đều là người bà già họ ôn nọ đưa tới. Phu nhân thật xinh đẹp. Một người hầu mắt to tròn đáng yêu nhìn bạch tử yên không nhìn được cảm thán một tiếng. Tôi không phải là phu nhân của các cô, bây giờ không phải, tương lai cũng không phải. Lời bạch tử yên nói lạnh lùng như gió lạnh mùa đông. Bạch tử yên nắm chặt phi kiếm trong tay, máu me đầm đìa. Người phải mà. Một giọng nói như con việc già vang lên. Một bà lão xuất hiện bên cạnh Bạch Tử Yên. Đại nhân. Đông đảo người hầu cung kính không lưng hành lễ. Lui xuống đi. Bà lão phất tay, nhìn Bạch Tử Yên, sự khoái ý biến thái lại hiện lên trên mặt bà ta. Đúng là đẹp mà, đời tôi chưa từng gặp qua người đẹp nào như cô. Bà lão nhẹ nhàng giúp Bạch Tử Yên sửa sang đồ cưới, dịu dàng như một mẹ già. Cô biết không, nhìn những cô gái được gọi là tiên tử như các cô trở thành đồ chơi cho người khác, đúng là chuyện khác làm người ta rất khoái trá. Bà lão cuối người nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Tử Yên. Mặt Bạch Tử Yên không chút thay đổi, tỉnh táo như mọi chuyện không liên quan tới mình. Năm đó, cũng là một con hồ ly tinh xinh đẹp như cô đoạt mất người đàn ông của tôi. Cô biết không? Bạch Tử Yên thương hại nhìn bà lão. Ánh mắt này lại chọc giận bà lão. Bà ta bóp cổ Bạch Tử Yên. Tôi biết cô đang suy nghĩ gì, cô muốn tự sát à? Ha ha. Bà lão đưa tay, một lá trắng đen bao phủ Bạch Tử Yên. Sương mù màu đen tiến vào trong thân thể Bạch Tử Yên. Ken. Phi kiếm trong tay Bạch Tử Yên rơi trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trước khi động phòng với thiếu tông chủ thì cô không thể chết được, đương nhiên sau khi động phòng, cô sẽ sống không bằng chết, ha ha tiếng cười của bà lão làm bạch tử yên đau màng nhỉ nếu như cô vẫn còn nghĩ cách đi tìm chết e là môn hạ đệ tử của cô cũng sẽ không có kết quả tốt bà lão buông cổ bạch tử yên ra chậm rãi rời khỏi căn phòng nếu như cô chết có khi đệ tử của cô sẽ bị bán đi thanh lâu để người đời chơi đùa cô phải suy nghĩ cho kỹ đó thân thể bạch tử yên run run nước mắt rơi xuống một cô gái kiên cường như cô Cả đời khóc không quá hai lần. Giờ khắc này cô rất muốn có một người có thể dựa vào, giúp mình giải quyết những chuyện chướng khí mù mịt này. Bà lão đi tới trước cửa, lại quay đầu nói, chuẩn bị một chút đi, thiếu tông chủ sắp tới rồi đấy, nếu như tôi không nhìn thấy cô cười. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Được. Bạch tử yên bỗng dưng cười với hai hàng nước mắt, vô cùng đẹp. Bà lão gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Mấy cô gái hầu hạ Bạch Tử Yên dẫn cô đến đại sảnh. Nơi này còn có một ít dây leo hoa đã khô héo, đây là nơi Trần Trần từng ngủ. Vừa nghĩ tới tiêu trần, Bạch Tử Yên khẽ cười, nụ cười phát ra từ nội tâm. May mà Trần Trần không ở đây, không liên lụy tới con của mình. Tất cả trưởng lão và đệ tử của kính hoa tông đều quỳ trong đại sảnh. Các cô đã quỳ ở đây ba ngày rồi, trong ba ngày, không hề động dù chỉ một chút. Các cô chỉ có một yêu cầu. Mong Bạch Tử Yên không đáp ứng. Mọi người đứng dậy đi. Trên mặt Bạch Tử Yên mang nụ cười, nhìn qua khiến người khác đau lòng. Tông chủ, hu hu. Mấy nữ đệ tử vừa lên tiếng thì đều bật khóc. Tông chủ, chúng ta đánh ra đi, cùng lắm là chết thôi, ngài không thể nhảy vào hố lửa được. Thập tam trưởng lão là một người phụ nữ tính tình nóng nảy, trước đây tiêu trần treo nội y của cô lên diều thả bay loạn. Cô đã đánh sưng mông của Tiêu Trần lên. Bạch Tử Yên lắc đầu, Trước đây lúc tôi tán gẫu với Trần Trần, Nó đã nói với tôi. Thật ra đối với người tu hành như chúng ta, Chuyện đơn giản nhất chính là đi tìm chết. Chết rồi thì cái gì cũng không biết, Rất dễ dàng, quá không thú vị. Trần Trần nói sống mới là khó khăn nhất, Thế nhưng người cứ luôn phải sống, Mặc dù là sống giống như gia súc. Nhắc tới Tiêu Trần, Bạch Tử Yên lại cười vui vẻ. Khi đó tôi hỏi Trần Trần, nếu như gặp phải chuyện không thể lựa chọn thì phải làm thế nào? Các cô biết Trần Trần nói thế nào không? Không ai trả lời, không khí ngột ngạt đáng sợ. Bạch Tử Yên cười nói, Trần Trần nói ha, không thể lựa chọn. Trên đời này không có chuyện gì không thể lựa chọn, ông đây sẽ cứng rắn đập thẳng mặt, người chết tôi mất mạng mới thôi. Trần Trần đúng là một con người mâu thuẫn, một khắc trước còn nói phải sống, sống như gia súc. Thế nhưng một khắc sau hỏi lại, chính là người chết tôi mất mạng, không chỗ nào để thương lượng. Bạch Tử Yên rất ít khi nói chuyện, chớ đừng nói là một lần nói nhiều như vậy. Hình như cô muốn nói hết lần cho những ngày sau này, bởi vì cô sợ, sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Chương 775, kiểu gì cũng phải đối mặt, hai bạch Tử Yên mỉm cười nhìn các cô. Tất cả tiễn tôi đi đoạn đường cuối cùng này đi. Rầm rầm rầm. Mọi người dập mạnh đầu ngẩng lên, không dùng bất cứ chân nguyên nào hộ thân, dập đến đầu rơi máu chảy. Không ai nói chuyện, mọi người cứ dập đầu như vậy. Bạch Tử Yên cũng không nhìn được nữa, thời gian dần qua, cô ngồi sổng xuống, khóc nấc lên. Bạch Tử Yên khóc rất lớn tiếng, đã dùng hết khí lực toàn thân. Khóc không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì kiểu gì cũng phải đi đối mặt. Khóc ra rồi, người cũng mệt lã. Mọi người đứng lên nâng bạch tử yên dậy. Dần dần đi ra ngoài. Trên bầu trời, chiếc bão thuyền ba ngày trước đã rời đi kia, lúc này lại vòng trở lại. Thần quan màu vàng sáng lên, đội đón dâu khổng lồ khu chiên gõ trống đi xuống từ thần quan. Một thanh niên đi tuốt ở đằng trước, mặc độ tân lang, xuân phong đắc ý, cảnh này khiến khách tới dự trên đỉnh núi đều thấy sai sai. Tiên nhân trong mắt người thế tục lại có một ngày cũng sẽ giống như phàm phu tục tử, khu chiên gõ trống cưới tân nương xinh đẹp sao. Thế nhưng hôn lễ trong thế tục có rất nhiều người đều vì ái tình, mà anh ta lại bởi vì cái gì? Thanh niên mặt mày hồng hào tiêu sái đến trên đỉnh núi. Trong đội ngủ sau lưng, có người mang máy rương lớn chạm trổ hoa mỹ, cùng nhau hạ xuống. Thanh niên cười nói với mọi người, đa tạ các vị cổ động, người tới hôm nay, mỗi người đều có phần. Mọi người tò mò nhìn về mấy rương lớn nặng triểu. Mở ra. Thanh niên phất tay, mấy hạ nhân mở ra bảo rương. Ồ! Tiếng hô ngạc nhiên vang lên, trong mắt mọi người đều mang vẻ cực nóng, thậm chí còn có tham lam. Trong rương là những bình ngọc nhỏ được sắp chỉnh tề. Cả bình ngọc đều trong suốt, có thể thấy đang dược chứa bên trong. Đây là thiên tâm đang do tinh lông tông tôi luyện chế, có trợ giúp rất lớn cho người dưới thần nhất cảnh phá cảnh. Lời nói này khiến mọi người ồ lên, đang dược có thể giúp phá cảnh trân quý vô cùng, hơn nửa còn hữu dụng cho mọi người dưới thần nhất cảnh. Bạo tay như thế, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thiếu tông chủ quyết đoán như thế, bạch cô nương gã cho ngài là phúc phận của cô ta. Đúng vậy, đời trước bạch tử yên đã làm việc lớn bằng trời gì, mới tu được phúc phận như thế chứ? Vậy chúng tôi chúc thiếu tông chủ cùng bạch cô nương thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, những lời ấy khiến thanh niên rất thoải mái. Mỗi người một lọ. Đều có phần, mời các vị. Thanh niên tránh ra một con đường, ra dấu tay mời. Những người này lại có trật tự, dù sao đều là nhân vật, có uy tín danh dự, trên trung nguyên đại lục, cũng không thể nhào tới giống như chó dữ đoạt phân được. Tuy rằng bọn họ rất muốn nhào tới. Có ba người đứng không nhúc nhích, vô cùng chói mắt trong đỉnh núi ầm ỉ này. Thanh niên nhìn ba người, phi cười. Dù sao ba người này đứng chung một chỗ, thực sự có chút buồn cười. Một đại hán toàn khí giang hồ, một lão nho sinh, một con lừa trọc. Khí chất của ba người này, thấy thế nào cũng không giống là người một đường. Ngoại trừ tu vi rất cao ra, hình như tìm không được chút điểm tương đồng nào nữa. Thanh niên chậm rãi đi tới. Vạn bối lông diễm, bái kiến các vị tiền bối. Lưu vọng thiên và trương chi linh đứng im không nhúc nhích, chỉ có khô thân đại sư niệm Phật. Long Diễm cười, dường như không thèm để ý sự vô lễ của hai người chút nào. Ba vị tiền bối tu vi cao thâm, tự nhiên chướng mắt loại tục vật như thiên tâm đang. Long Diễm nói, lấy ra một hộp ngọc từ trong nhẫn tu vi. Đây là mấy thứ vãn bối sưu tầm, mong ba vị tiền bối đừng chê. Long Diễm mở hộp ra, một mùi hương thơm ngát đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Đây hình như là lông huyết linh căng trong truyền thuyết. Có người rung rảy nói, lại khiến mọi người rối loạn. Lông huyết linh căng, thứ dùng lông huyết đúc thành, có thể dùng để ngộ đạo trong truyền thuyết. Tầm quan trọng của ngộ đạo đối với người tu hành, không cần nói cũng biết. Có thể lãnh ngộ được đạo của đất trời, đó là đại tu hành giả chân chính. Ra tay hào phóng. Lưu vọng thiên cười khẩy. Ở đây có ba người nhưng cậu chỉ lấy ra một linh căn, cậu đang muốn khiến ba người chúng tôi tranh đoạt thứ này à Long Diễm cười nói dù sao Long Huyết Linh Căng cũng là vật trong truyền thuyết Vãn bối có một cây đã là may mắn lắm rồi thực sự không lấy thêm được Trương Chi Linh hừ lạnh nói Long Thiếu Tông Chủ lấy ra nhiều thiên tầm đang như vậy là có mục đích gì Đây là muốn khiến Trung Nguyên Đại Lục nổi lên khói lửa bốn phía sau Thiên tầm đang vô cùng trân quý kẻ ngu mới một lần cầm ra nhiều như vậy. E là chuyện ở đây vừa kết thúc, toàn bộ tu sĩ trên trung nguyên đại lục sẽ vì cướp đoạt thiên tầm đang trong tay người khác mà nhấc lên một hồi chém giết. Chương 776 Ba người không biết trái phải lão nho sinh một câu nói trúng, lòng diễm hơi bất ngờ nhìn lão nho sinh. Cha tôi luôn nói, người đọc sách luôn có nhiều bệnh vặt hơn nhiều người khác chút. Trước đây vẫn không cảm giác được, hiện tại cuối cùng cũng đã biết. Lông Diễm lắc đầu, thu hồi lông huyết linh căng, các người đã không cần, cũng coi như tôi giảm được một khoản. Lông Diễm quay đầu lại, nhíu mày, cười nghiện ngẫm nói, những thiên tâm đang này, một người một viên, dù chuyện ở đây kết thúc cũng không được tranh đoạt lẫn nhau, bị ta biết, tự gánh lấy hậu quả đi ha. Đó là tự nhiên. Lời lông thiếu tông chủ nói, bọn tôi nhất định sẽ tuân thủ. Lông Thiếu Tông chủ đừng để bụng, dù sao nơi của bọn tôi cũng là địa phương nhỏ bé, tầm mắt hạn hẹp, có người thích lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Có thần nhất cảnh nhìn lão nho sinh, âm dương quái khí nói. Không sao, nên có lòng phòng bị người khác, là chuyện thường tình. Lông Diễm trọng lượng cười. Mẹ nó, một đám thiểu năng. Lưu vọng thiên mắng một câu. Lông Diễm quay đầu nhìn bà lão đứng bên đợi lệnh, nhẹ nhàng đặt tay trên cổ. Bất động thanh sắc làm ra động tác cắt cổ. Bà lão cười, hẻ miệng không còn răng cửa. Tần nương tử tới. Không biết ai hô, trong sân nhất thời an tỉnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở một điểm. Trên đường núi, mọi người kính hoa tông chậm rãi đi đến. Bạch tử yên đi tuốt ở đằng trước, mặt mỉm cười, một thân mũ phượng khăn quàng vai, yếu điều thước tha, vẻ đẹp không giống người ở nhân gian. Đồng tử của lông diễm đột nhiên co rụt. Ánh mắt trở nên cực nóng không gì sánh được. Nghĩ tới cô gái tuyệt đẹp kia sẽ uyển chuyển trên rỉ ở dưới người mình, hơi thở của Long Diễm cũng nặng nề hơn. Long Diễm chậm rãi đi ra phía trước, vương tay, chuẩn bị nghênh đón tân nương của mình. Thế nhưng lúc này một bóng người không biết điều đột nhiên bước ra. Lưu vọng thiên thoáng cái ngăn ở giữa. Lưu tông chủ. Bạch tử yên khẽ hô. Em gái nhỏ, đừng nói gì cả. Tôi biết cô không phải tự nguyện. Lão Lưu tôi là người thô bạo, không nói ra được lời dễ nghe. Năm đó cô cho tôi một bữa cơm, ngày hôm nay Lão Lưu tôi trả lại cô một cái mạng. Lưu Vọng Thiên nhìn lông dĩm cười như điên, một con heo khoác da người cũng xứng đôi bạch tiên tử. Lúc này cánh tay Lưu Vọng Thiên trở nên đen kịt mặt da sáng bóng. Thiết thủ đoạn sơ là biệt hiệu của ông ta, cũng là bản lĩnh của ông. Lưu Vọng Thiên trống lên với núi lớn trống trả. Đàn ông của đại hạ tông tôi ở đâu? Có. Có. Có. Từng tiếng hô bừa bãi vang lên trong núi, đám đại hán nhảy lên từ trong núi. Một mình mày là người đến từ ngoài kia, chạy đến ức hiếp phụ nữ trung nguyên đại lục bọn tao, mày coi đàn ông nơi này chết sạch rồi à? A-di-đà-phật, lão nạp tạm thời cũng coi như đàn ông đi. Khô thân đại sư đi tới phía sau lưu vọng thiên, một con sư tử màu vàng thật lớn hình thành phía sau lão tăng. Vô quý sư tự ấn. Khuôn mặt vẫn thả lỏng của Long Diễm trở nên âm trầm. Lúc này lão nho sinh cũng dạo bước đi tới phía sau Lưu Vọng Thiên, thông dong nhàn nhã như đi chơi. Người khác đều gọi tôi là mọt sách, tôi cảm thấy rất tốt, đọc sách phải đọc thành một con mọt sách. Thế nhưng mọt sách không xung khắc với việc tôi là đàn ông chứ? Một cây thước xuất hiện trong tay lão nho sinh, từng chữ lớn tuôn ra từ thước đo, đều là thánh nhân giáo huấn, thiên địa đại đạo. Lấy thân chính thiên địa. Được lắm, được lắm. Long Diễm nói liên tục. Không ngờ cái nơi nhỏ bé này mà lại có cao thủ như thế, mở rộng tầm mắt. Bột bột bột. Long Diễm vỗ ba cái cái tác. Một bóng đen lóe ra từ sườn núi, nhảy vào trong núi lớn. Bà già kia đạp bước đến đây, ngăn khuất trước người Long Diễm. Tôi chỉ muốn biết xương cốt của các người có cứng như miệng của các người không. Vậy bà có thể thử xem. Ha ha! Lưu vọng thiên cùng vọng cười, hát quan ngập trời tuôn ra từ trên người, bay thẳng trời cao. Ông không sợ chết, cũng không sợ những người đó chết sao. Lông diễm nghiền ngẫm cười nói, chỉ vào núi lớn xung quanh. Từng tiếng ầm ầm truyền đến từ trong núi, dường như có người đại chiến trong đó. Thằng súc vật, mày thì biết cái gì? Lưu vọng thiên dựng cả râu tóc, rít gào nói, ông đây đến là để chết. Trên cái thế giới này hạng người gì đáng sợ nhất, người muốn báo thù? Kẻ âm mưu. Đại ma đầu. Cũng không phải. Đáng sợ nhất là người như Lưu Vọng Thiên. Ai có thể đường đường chính chính nói ra mấy chữ này? Chỉ có hạng người giang hồ như Lưu Vọng Thiên. Lưu Tông Chủ. Bạch Tử Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, nghẹn ngào. Em gái nhỏ, không cần lên tiếng. Lưu Vọng Thiên cười nói. Trước đây cô cứu tôi một mạng nên mới có lưu vọng thiên ngày nay, những người bạn kia bởi vì tôi nên mới có ngày hôm nay, hôm nay chúng tôi đến là để trả mạng. Mấy người đàn ông thô thiển như bọn tôi đã sống quá lâu rồi, lời rồi. Chương 777, Ngư Bức lưu vọng thiên nói, thân hình bỗng nhiên bùng nổ, cánh tay màu đen đánh thẳng tới nguu buc luu vong thien noi than hinh lông diễm. Mặt lông diễm đầy trào phúng, có chút tiếc hận lắc đầu, cao thủ như vậy, dù đặt ở tinh lông tông cũng có nhiều triển vọng. A-di-đà Phật, hôm nay lão nạp cũng làm tiểu nhân đi. Khô thân đại sư nói, mang theo sư tử uy vũ màu vàng đâm vào người bà lão. Đánh hội đồng ngượng thật đấy. Nói rồi lão nho sinh rung tay, hạo nhiên chính khí, cùng trào mạnh liệt tuôn ra. Tiếng đọc sách chí thánh tiếng ư lanh lãnh vang lên, truyền tụng trong trời đất quét sạch bầu không khí ngột ngạt ở đây. Ha ha! Bà lão cười âm hiểm. Trong tay xuất hiện một cây quải trường, lôi điện màu đen bay múa ra khỏi quải trường, đánh úp về phía ba người. Dũng khí đáng khen, thế nhưng dũng khí cũng không có nghĩa là thực lực. Bà lão nói, dễ dàng ngăn lại cánh tay của lưu vọng thiên, sắm sét màu đen ngăn cản sư tử gầm thét. Mà tiếng sắm ầm ầm trên bầu trời, cũng lấn ác tiếng đọc sách lanh lãnh. Bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống mưa to, một nhà hoàng xinh đẹp bước tới bên cạnh lông diễm chống ô cho anh ta, bộ dạng nhàn nhã ấy như đi xem một tuồng kịch. Giống lời bà lão nói, dũng khí cũng không có nghĩa là thực lực. Mặc dù chỉ kém bất quá nửa cảnh giới, thế nhưng nhân diệt cảnh và bán thần vô chỉ cảnh có sự khác biệt về chất. Đây cũng là nguyên nhân vị kiếm tiên giải khốn cục vị kính hoa tông trước đây, một người một kiếm. Một đám đông người của Thiên Kích Tông lại không dám vượt qua giới hạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Nguyên Đại Lục một mực lót đáy bất chu giới, cũng bởi vì không có đại lão bán thần vô chỉ cảnh. Mặc dù ba người liên thủ, cũng không chiếm được chút tiện nghi. Người ngã xuống đầu tiên là Lưu Vọng Thiên, dù sao cũng là lùm có xuất thân từ giang hồ, mang lực rất tốt. Nhưng không có thần thông đáng gờm nào. Sau đó lão Nho sinh. Khô thân đại sư dưới sự oanh kích của lôi đình đen cũng không có sức chiến đấu. Lưu vọng thiên nằm trên mặt đất, mưa to trút xuống, sông trưởng ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị bẻ gãy, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lông Diễm chậm rãi đi tới lưu vọng thiên, một cước giẫm trên mặt ông ta. Ban nảy kêu ông gọi ai là thằng súc vật. Ha ha! Lưu vọng thiên phun ra một búng máu, ông đây gọi mày đó rồi sao, mày cắn tao đi. Vậy ông đi chết đi. Dưới chân Long Diễm bắt đầu phát lực. Dừng lại. Sắc mặt Bạch Tử Yên lạnh lùng nhìn Long Diễm. Một cây tiểu kiếm màu đỏ đã đặt trên cổ mình. Cậu dám giết ông ta, tôi sẽ chết ở chỗ này. Ha ha. Cô dám không? Long Diễm nghiền ngắm nhìn những người sau lưng Bạch Tử Yên. Dám. Nhiều tiếng trích gào vang lên, đệ tử kính hoa tông đều tế ra phi kiếm của mình, đặt giữa cổ mình. Tốt tốt tốt. Ai nói nữ không bằng nam, tốt. Long Diễm khen ngợi. Mạng chó của ông được bảo vệ rồi. Long Diễm suy cười. Lúc này một người đàn ông toàn thân đầy máu bò tới trên đỉnh núi. Người đàn ông nhìn lưu vọng thiên té xuống đất cười to nói, Đại ca, em tới rồi, các anh em của chúng ta đều đã chết. Thế nhưng ông đây vẫn tới được, trâu bò không? Lưu vọng thiên vương ngón tay cái, trâu bò. Người đàn ông cười ha hả. Một lão đầu lưng còng đột nhiên xuất hiện ở phía sau ông ta, đầu của người đàn ông bay lên thật cao. Tất cả dường như cũng đã kết thúc. Long diễm vương tay, nương tử, mưa lớn rồi, về nhà thôi. Bạch tử yên nhìn đám đệ tử phía sau, lại nhìn ba người bạn già nằm trên đất, khẽ nói, sống sót, sống giống như gia súc. Bạch tử yên vương tay trắng nõn như ngọc, chậm rãi lại gần tay long diễm. Mưa to đánh khiến người ta thấy đau rát. Chỉ có mấy người xem náo nhiệt là mang gương mặt hưng phấn. Bầu không khí rơi vào sự an tĩnh cổ quái. Trần Ai lạc định sao? Lúc này một hồi tiếng ca cổ quái, phá vỡ sự yên lặng của nơi này. Hãy nghe tôi nói, tay trong tay, theo tôi cùng đi tới nơi người hôm nay cô muốn gã. Tiếng ca rất khó nghe, nói là gào khóc thảm thiết cũng không quá đáng. Trời ơi, anh đừng hát nữa, không thấy ngượng à. Cô nhóc như cô thì biết cái gì. Đây chính là đại biểu cho chủ nghĩa lãng mạn đấy. Cái gì là chủ nghĩa lãng mạn thế? Nghe tôi phịa ra cho cô nè, ấy. Phi, nghe tôi từ từ giải thích cho cô. Trong lúc nói chuyện với nhau, không khí xuất hiện một loạt vạn vẹo. Lúc này tay bạch tử yên chỉ cách tay của lông diễm khoảng 10 xăng mà thôi. Nhưng hình ảnh cả thế giới như bị ngừng lại. Bạch tử yên nghe cuộc đối thoại ấy, trái tim kịch liệt nhảy lên. Mọi người của kính hoa tông đều nhịn bầu trời, các cô đều đang cầu khẩn, chủ nhân của giọng nói này đừng xuất hiện. Bởi vì các cô cho rằng người đó sẽ bị liên lụy. Thế nhưng mọi chuyện luôn luôn không như mong muốn chương 778 Ngưu bức 2 một vòng xoấy khổng lồ xuất hiện, một bóng người nho nhỏ đi ra khỏi vòng xoấy. Tạo hình cực kỳ cổ quái Hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Thân thể nho nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, răng hổ, dễ thương, một cô gái nhỏ xinh đẹp vô cùng ngồi trên đầu hắn. Một con rắn nhỏ màu đen vòng trên cổ hắn, một con bươm bướm màu đỏ bay lượn bên người, thỉnh thoảng đầu lên chóp mũi hắn, chính là đại đế Tiêu Trần. Ai, mẹ nó sao trời mưa lớn thế? Tiêu Trần bất mãn lầm bầm, lưu tô minh nguyệt phòng má, lấy ra một hạt giống, ném trên không trung hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm mọc ra một lá cây thật to giúp tiêu trần che khuất mưa to ờ náo nhiệt quá nhỉ tiêu trần phát hiện người phía dưới vui vẻ nhảy xuống có điều tiêu trần cao mày thật chặt nếu có người quen thuộc tiêu trần ở chỗ này bọn họ chắc chắn sẽ cách tiêu trần rất xa bởi vì đây là điềm báo việt đại đế giận dữ tiêu trần nhìn quanh bốn phía sát khí trong mắt tuôn ra như thủy triều tiếp xúc đến ánh mắt này Tất cả mọi người nổi đầy da gà, bao gồm hai vị đại năng bán thần vô chỉ cảnh kia. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng đè xuống bàn tay đưa ra của cô. Mẹ tự nguyện gá à? Tiêu Trần nhẹ nhàng hỏi. Bạch Tử Yên chảy nước mắt, nhìn Tiêu Trần, trần trần đi mau. Mẹ tự nguyện gá à? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Bạch Tử Yên tuyệt vọng ngồi sống xuống, con của mình cũng phải bị cuốn vào sao? Đi mau. Tiêu Trần nổi giận, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Bạch Tử Yên, hỏi găng từng chữ Mẹ, Là, Tự, Nguyện, Gã, A. Mẹ là Tự Nguyện Gã A. Mấy chữ này như một cây đinh nhọn không ngừng đâm vào lòng Bạch Tử Yên. Một người tu yen hoi gan tung chu me la tu nguyen ga ta me la tu nguyen ga a lòng hướng đạo, sao có thể Tự Nguyện Gã cho người được? Bạch Tử Yên ngang đầu, dưới mưa to, trang điểm trên mặt cô đã sớm chảy hết, khuôn mặt tái nhợt. Bờ môi không có chút huyết sắc nào khiến cô nhìn qua như đoá hoa nhỏ nhu nhược trong bão tác. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Trần, bạch tự yên nói không nên lời, nói không nên lời hai chữ kia. Không phải. Cô sợ, sợ liên lụy Tiêu Trần, sợ liên lụy đến đứa bé mình tự tay nuôi lớn. Mẹ, là, tự, nguyện, gã, à. Tiêu Trần lại một lần nữa, gằn từng chữ hỏi ra câu này. Tiêu Trần giận dữ. Ngày hôm nay phá lợi rất kiên trì. Trong thiên địa chỉ còn tiếng mưa to, tất cả đều an tĩnh đến đáng sợ. Những lời này dồn bạch tử yên đến bên bờ vực sụp đổ, thành cộng có đè chết con lạc đà cuối cùng. Mẹ, la, tử, nguyện, gã, à. Giọng non nớt, nhưng lại vô cùng kiên định của Tiêu Trần lại vang lên. Tiêu Trần biết bạch tử yên, mẹ ruột của mình, nhất định là không muốn. Thế nhưng Tiêu Trần muốn ép cô tử nói ra. Lớn tiếng nói ra. Bạch Tử Yên sụp đổ khóc lớn, chậm rãi ngồi sổng trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai chân. Nhưng Tiêu Trần như một ác bá, mạnh mẽ nâng mặt Bạch Tử Yên lên, khiến Bạch Tử Yên nhìn mình. Mẹ, là, tử, nguyện, gã, à. Tiêu Trần lại hỏi lại. Bạch Tử Yên lắc đầu, lẩm bẩm nói, mẹ là, mẹ là, mẹ là tử nguyện. Trên mặt lông diễm lộ ra nụ cười, Bà lão vui mừng hé miệng không răng. Mấy khách đến thăm hài lòng gật đầu. Mưa to chợt dừng. Tiêu Trần cười, cười giống như con ác lan. Rồi. Tiêu Trần rút ra đoạn đao treo sau thắt lưng, đao tên độc hồn. Tiêu Trần khẽ ông lấy Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô. Đôi môi Tiêu Trần mềm mại, khiến Bạch Tử Yên không nhìn được trung rảy. Mẹ ơi, mẹ lặp lại lần nữa, bàn nảy mưa to quá. Tôi không nghe rõ. Đoạn đau màu đen âm lãnh như lưỡi độc xà, làm cho trong lòng tất cả mọi người phát lạnh. Một con bò cạp nhỏ màu tím nhảy xuống mặt đất, nhìn chầm chầm mọi người, trong mắt nhỏ tràn đầy ác độc. Bạch tử yên ông chặt lấy tiêu trần. Nước mắt không ngừng rơi lên mặt tiêu trần. Tiêu trần khẽ hôn lên mặt, lên trán bạch tử yên. Lớn tiếng nói ra, nói đi, không cần phải sợ, không cần phải sợ, tôi là đại đế. Thôn thiên đại đế. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Em gái nhỏ, không cần phải sợ, nói đi, nói ra đi, nói cho đám chó tạp chủng này, nói cô không muốn. Lưu vọng thiên nằm dưới đất gào thét như một con chó điên. Bạch cô nương, đừng sợ, đường hoàn tuyền kiểu gì cũng có người đi cùng, sẽ không cô độc. Lão nho sinh khẽ vuốt chồng râu, tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn phong khinh vân đạm. A-di-đà-phật khô thân đại sư dạy dụ đứng dậy trong miệng niệm Phật hiệu các đệ tử các trưởng lão sau lưng lúc này đều quỳ trên mặt đất đóng to tông chủ chúng ta không muốn nói cho bọn họ biết chúng ta không muốn bầu trời lúc này đột nhiên trong lại tia nắng mặt trời len ra khỏi tầng mây chiếu lên người bạch tử yên giờ khắc này bạch tử yên có dũng khí bạch tử yên ôm chặt tiêu trần dạy dụ cô nhìn long diễm trong ánh mắt tràn đầy oán độc và kiên định. Chương 779, lớn tiếng nói ra, cô phải nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Long Diễm mỉm cười, như một công tử tao nhã lễ độ. Bạch Tử Yên cắn răng, gằn từng chữ một trống lên. "Tôi, không, tự, nguyện, gả cho ngươi." Giọng truyền đi rất xa, rất xa quanh quẩn giữa các dãy núi khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của tiêu trần đột nhiên vặn vẹo giống như một con ác quỷ tiêu trần đẩy bạch tử yên ra một phát xé nát giá y trên người cô cánh tay trắng muốt của bạch tử yên lộ ra dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp không không thì tại sao còn phải mặc y phục này tiêu trần cắn răng nghiến lợi nói bởi vì mẹ sợ tiêu trần chỉ vào mấy người kính hoa tông cáu kỉnh trống lên Mẹ sợ các mẹ ấy sẽ chết, đúng không? Tiêu Trần đột nhiên biến sắc khiến Bạch Tử Yên ngay ra chỗ, không biết làm sao. Tính cách cực độ quái đảng của Tiêu Trần lúc này hoàn toàn triển lộ. Tại sao phải sợ, đi tới đánh bọn họ đi chứ, đánh không lại thì cắn, cắn rồi cùng lắm thì chết, tại sao phải sợ, tại sao? Tiêu Trần nhăn mặt, cười găng. Đây là điểm đáng ghét nhất trong tính cách của Tiêu Trần, bởi vì hắn luôn áp đặt phương thức xử sự của mình cho người chet tai sao phai so tai sao tieu tran nhan mat cuoi gan đay la điem đang ghet nhat trong tinh cach cua tieu tran boi vi han luon ap đat phuong thuc xu su cua minh cho nguoi khac Bò cạp nhỏ màu tím trên mặt đất kêu loạn. Hú hú anh đừng như vậy, tôi sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt. Nhẹ nhàng vuốt mặt tiêu trần. Bạch tử yên hơi giật mình nhìn tiêu trần, phía sau cô còn có nhiều người như vậy, sao cô có thể không sợ. Tiêu trần đột nhiên xoay người, đoạn đao trong tay chỉ vào đám người lông diễm, điên cuồng hét lên, xuất sinh vô lễ, quỳ xuống cho ông. Huyết vụ đó tản ra từ trên người tiêu trần. Hai mắt hắn biến thành hai màu xanh đỏ đang xen quỷ dị. Từng hoa văn phiền phức, thần bí không ngừng hiện ra trên đó. Sát khí xé nát thiên địa ấy đè mọi người không thở nổi. Mọi người hoảng sợ nhìn tiêu trần, rõ ràng không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của người tu hành. Sao lại áp lực kinh khủng như vậy? Áp lực kinh khủng đè cho đầu gối mọi người không ngừng cong xuống. Phịch, phịch. Lông Diễm còn có chó của anh ta. Cộng thêm những khách đến thăm xem náo nhiệt, rốt cuộc chịu không được áp lực ấy, quỳ trên đất. Sắc mặt lông diễm đỏ đậm, hai mắt nhìn chồng chọc vào Tiêu Trần, nỗi nhục lớn như thế, khiến anh ta không thể tiếp thu được. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng Bạch Tử Yên dậy, giúp cô sửa sang tóc dài rối bời. Tôi giúp mẹ giết hết bọn họ. Bạch Tử Yên chảy nước mắt, không ngừng gật đầu, giết, giết tất cả. Lời Tiêu Trần nói làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Làn da như vỏ cây của bà lão vẫn không ai bị nổi lúc trước trung run, mắt đầy ác độc và sợ hãi. Bình thường, người càng làm nhiều chuyện xấu thì càng sợ chết. Thằng oắt kia, tinh lòng tông không phải thứ cậu có thể chọc nổi. Bà lão còn chưa nói ra từ đâu, một bóng người tuôn ra huyết vụ đỏ ngòm đã đến trước người bà ta. Lão tạp chủng, bạn đế có cho bà nói chuyện không? Bà lão tức suýt thì nôn ra máu, mình là đại năng bán thần vô chỉ cảnh. Chưa từng bị người vũ nhục như vậy. Hơn nữa còn là bị một đứa trẻ nhìn khoảng 8-9 tuổi mắng là lão xuất sinh. Thế nhưng lửa giận của bà lão đã được định trước là không phát ra được. Bởi vì lửa giận của Tiêu Trần không phải thứ rác rưỡi như bà có thể thừa nhận được. Tiêu Trần kẹp chặt cổ bà lão, kéo bà ta ra khỏi đám người giống như kéo như chó chết. Tiêu Trần nhét bà lão vào giữa Long Diễm và Bạch Tử Yên, cười gằn. Đao pháp của bản đế, thế gian vô song. Bà lão bị tiêu trần bóp chặt cổ, cho đến bị kéo ra ngoài, trong lúc này dường như bà đều quên phản kháng. Cho tới lúc tiêu trần nói ra câu khiến người ta rợn cả tóc gấy kia, đao pháp của bản đế, độc nhất vô nhị. Lúc này bà lão rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thẹn quá thanh giận. Một đại năng bán thần vô chỉ cảnh lại bị một đứa bé kéo giống như kéo cho chết. Thằng súc sinh, mày muốn chết. Giọng như việc già của bà lão vang lên. Một cây quải trượng màu đen xuất hiện ở trong tay và... Lôi điện màu đen kinh khủng điên cuồng bắn ra, đánh về phía đầu tiêu trần. Cẩn thận! Mọi người kính hoa tông hoảng sợ hét lên. Bạch tử yên lão đảo muốn xông lên, ngăn trở sát màu đen kia vì tiêu trần. Thế nhưng mới hai bước, cô đã vô lực té lăn trên đất. Đừng mà! Nhìn hát lôi, bạch tử yên tuyệt vọng kêu khóc. Tiêu trần lạnh lùng nhìn bà lão, khẽ vương tay... Trực tiếp nắm lấy hát lôi cuồng bão. Nhìn màn này, mọi người sợ đến cũng không dám thở mạnh. Hơi nước màu máu không ngừng bay ra khỏi người tiêu. Lôi điện màu đen trong tay, bị tiêu trần bóp thành lôi cầu đen. Lão tạp chủng, tu hành mà tu khiến thân thể không trọn vẹn, bà đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa vậy. Chát! Tiêu trần nói, tay trái tác lên mặt bà lão, hàm răng của bà ta bắn ra như đạn. Tiêu Trần nhét lôi cầu trong tay phải vào miệng bà lão. Chương 780, từng nghe nói Lăng Trì bao giờ chưa Tiêu Trần hung hăng lấp miệng bà ta, cười gằn nói, thích chơi đúng không? Ngày hôm nay tôi cho bà chơi đủ. Lôi cầu không ngừng nổ tung trong miệng bà lão. Gò má bà lão bị vụ nổ làm nứt ra kinh khủng, lộ ra quan hàm lợi trụi lũi. Tiêu trần dẫm lên đầu bà lão, khiến đầu bà ta lún xuống mặt đất. Thân thể bà lão không ngừng run rảy, như là con cá lên bờ, cách cái chết không xa. Minh Nguyệt, chữa trị tốt lão tạp chủng này cho tôi. Đây. Lưu Tô Minh Nguyệt yếu ớt đáp, trên người sáng lên ánh huỳnh quang xanh biếc, ánh huỳnh quang dũng mảnh vào trong thân thể bà lão. Tiêu trần kéo tóc bà ta, rút đầu bà ta ra khỏi mặt đất. Vết thương trên mặt bà ta đã biến mất. Ngoài trừ ánh mắt hoảng sợ ra, mọi chuyện mới xảy ra vừa nãy giống như không phải sự thật. Long Diễm nhìn cảnh này, biết ngày hôm nay mình đã đá phải tắm sắt. Long Diễm lại đưa mắt ra hiệu cho ông lão lưng còng sau lưng, ông lão nhẹ nhàng gật đầu. Ông lão dần dần quay người, chấp tay với tiêu trần nói, Cậu bạn nhỏ, chuyện hôm nay tinh long tông tôi nguyện ý bồi thường, dù là điều kiện gì, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Âm Không khí đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Thân hình tiêu trần đột nhiên xuất hiện trên vai ông lão lưng còng. Tạp chủng, ông đây cho ông dạy chưa? Tiêu trần lạnh lùng nói, dưới chân đột nhiên phát lực. Rắc, rắc. Nơi vai của ông lão lưng còng bị giảm nát, từng luồng khí lãng cuồn cuồn đi ra ngoài. Âm. Ông lão lưng còng lại quy xuống dưới sức mạnh khổng lồ này. Ông ta bị giảm trên mặt đất, máu tươi khắp người. Quán độc nhìn tiêu trần, ông ta khàn giọng quát. Hôm nay, thiếu tông chủ tinh lông tông tôi thiếu một sợi tóc, ngày khác nhất định sẽ huyết tẩy trung nguyên đại lục. Cho tới giờ khác này, dường như bọn họ còn chưa rõ mình đang đối mặt với nhân vật nào. Lời của ông ta khiến những khách đến thăm khác hoảng hốt. Tinh lông tông khổng lồ cỡ nào, nếu như muốn huyết tẩy trung nguyên đại lục, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Cậu bạn nhỏ, việc hôm nay coi như xong đi, cậu xem bạch tông chủ kìa, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Chuyện liên quan đến tính mạng của mình, những khách đến dự kia rốt cuộc cũng mở miệng. Đúng vậy, cậu bạn nhỏ, làm người phải để lại một đường, ngày sau còn gặp lại nữa. Bùng. Thân hình tiêu trần đột nhiên đập lên đầu người nói chuyện, chỉ một thoáng, một cái đầu như dưa hấu nổ tung. Máu đỏ hòa lẫn với ốc trắng, vô cùng chói mắt. Bùng, bùng, bùng. Sau đó liên tục có tiếng nổ vang lên tròn 17 cái đầu trong nháy mắt đều nổ thành dưa hấu nát. Tiêu Trần quệt vết máu trên chân lên người đang run lẫy bẫy bên cạnh. Ha ha! Tiêu Trần kéo cổ như thần kinh, mấy người còn có ai muốn nói nữa nào? Đỉnh núi rơi vào sự yên tĩnh như chết, 17 tu sĩ tu vi không thấp, trong chớp mắt đã không còn, điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không chân thực lắm. Chỉ là mùi máu tươi gây mũi tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, lại không ngừng kích thích cái mũi của bọn họ, Dường như đang nhắc nhở bọn họ, mọi chuyện đều là thật Không nói sao Tiêu Trần phủi tay, vậy tôi nói Tiêu Trần phất tay, đoạn đau độc hồn đi tới trong tay Tiêu Trần Tiêu Trần kéo đao hoa xinh đẹp, chậm rãi lại gần bà lão nằm dưới đất Tiêu Trần đang đi thì đột nhiên cười, dường như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ Mọi người ấy, đều phải chết Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, bộ dạng kia bình tĩnh giống như đang nói Buổi trưa hôm nay ăn cái gì vậy? Mọi người dựng cả tóc gấy, chăm chú nhìn chầm chầm bóng dáng nho nhỏ nhưng như đại ma đầu. Từ giờ trở đi, ai còn dám phọc, ông đây sẽ đá bể đầu chó của kẻ đó. Tiêu Trần đi tới bên cạnh bà lão, nhìn bà lão vẽ mặt hoảng sợ cười nói, bà là ngoại lệ. Bà có thể kêu, còn có thể mắng nữa, ha ha. Nhìn nụ cười thiền lành của Tiêu Trần, bà lão không nhìn được trung lẫy bẫy cả người. Mày mày muốn làm gì? Tao chính là cung phụng của tinh Long Tông, lửa giận của tinh Long Tông chúng mày không chịu nổi. Bà lão đã không tự tin vào lời nói của mình cho lắm. Minh Nguyệt, trói lão tạp chủng này lại cho tôi, theo kiểu giá chữ thập ấy. Lưu Tô Minh Nguyệt thấy hơi nhức đầu, lấy ra một hạt giống, vứt trên mặt đất. Hạt giống trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên. Lưu Tô Minh Nguyệt thao túng thực vật, mọc thành một giá chữ thập. Một mảnh dây leo dài hẹp vương ra từ đấy. Buộc chặt bà lão ở trên đó, bộ dạng này rõ ràng là bộ dạng di sức chịu khổ. Tiêu Trần đi tới trước mặt bà lão, cười đến giống như kẻ ngu. Xoẹt, xoẹt. Tiêu Trần cắt nát toàn bộ y phục trên người bà lộ, lộ ra thân thể xấu xí giống như củi đốt. Bà lão chưa từng bị sỉ nhục như vậy, gầm thét lên giống như con chó điên. Hôm nay nếu lão thân không chết, Ngày khác tất diệt kính hoa tông chúng mày.